Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trong đống tuyết chạy như bay mỗi khi gặp phải sờn dấp phủ tuyết không thể tự nhận được trọng lượng của hắn hắn chật lợi dụng búa bám chắc vào những vách tường bằng băng hoặc cây đại thụ to mà cố định chính mình không để cho mình trượt chân rơi xuống Động tác của hắn rất là nhanh nhưng cho dù là hắn vẫn tốn đến hơn 10 phút mà chạy tới Ở đó trên mặt tuyết trong cô rừng máu tươi nhìn đến trong màu kê rợn Giống như bị người ta không cẩn thận mà đánh ngã một thùng sơn màu đỏ, trên mặt tuyết trắng một đường kéo dài xuống, bất kể là vật gì bị thương thì tất cả đều rơi xuống dốc rồi. Hắn theo vết máu cùng vết hỗn loạn ở trên tuyết tìm xuống, lại ở bên một lùm bên cạnh tìm được vết máu cùng dấu chân. Dấu chân có hai đường, một trái một phải, hai chân cùng với bốn chân. Vết máu là theo bốn chân rời đi, không phải đi theo dấu chân của cô thế nhưng không có nghĩa là cô đã an toàn hiển nhiên có làm đả thương nó nhưng thú hoang vẫn không chết vẫn còn ở gần đó mà thở dốc hắn có thể cảm giác được nó giống như là một cái cây gai ở trên lưng vậy bình thường hắn có thể không để ý tới những con thú hoang kia trực tiếp đi tìm cô gái trốn đó nhưng tối nay thì không được nó đã bị thương hơn nữa vẫn còn chưa buông tha nếu không nó đã sớm đi rồi nhưng nó vẫn còn ở đây rất cần thú hoang bị thương luôn điên cuồng Hơn nữa nó cần thức ăn So với bình thường lại còn càng cần hơn Hắn biết Bởi vì hắn đi tới nhìn thấy trong tuyết gần đó Có dấu chân nhỏ hơn Đó là dấu chân của sư tử con Đây là sư tử cái thụ thai quá một Gần đến mùa đông mới sinh sư tử con Chúng cần thức ăn Mà cô chính là thức ăn của nó Cho nên hắn cúi người xuống để búa Sau đó rũ đôi tay xuống Nín thở ngừng thần đứng nguyên tại chỗ Hắn để cho chính mình thanh tĩnh lại cảm nhận Chờ nó từ trong đêm tối nhào tới Sở tĩnh không thể tin được Người đàn ông kia dĩ nhiên lại làm như vậy Không hề phong bị mà đứng giữa đất trống Cô núp ở phía sau cây Cổ họng có rút thật nhanh suy tính có nên hay không mà cảnh báo cho hắn Còn thú hoang kia đã bị cô bắn thương Nhưng vẫn nhào về phía cô Nó cùng cô cùng nhau lan xuống đồi Nhưng ngay sau đó nó nhảy ra Trong hỗn loạn cô thừa cơ chạy trốn Nhưng cô biết Con mèo lớn kia cũng không hề vì thế mà bương tha Nó đỡ trong bóng tối dương mất hồ nhìn cô. Cho nên cô cũng không dám lộn xộn, chỉ có thể dựa lưng vào cây, giơ súng mà sợ hãi phòng bị. Hắn mới xuất hiện, thì cô thiếu chút nữa đã nổ súng bắn hắn. Thật may là ánh sáng còn đủ, để cho cô nhận ra hắn là một con người mà không phải là con mèo to kia. Trên thế giới này, vì sao lại có mèo lớn như vậy chứ? Cô phát trun nhìn chăm chăm người đàn ông kia. Hắn không hề cảnh giác, nhất định... Sẽ bị nó biến làm thức ăn công kích giống như là cô vậy Cô cần phải cảnh cáo cho hắn Cho dù sẽ bị hắn bắt trở về Nhưng cô cũng phải cảnh cáo cho hắn biết Sở tĩnh hít sâu một cái Đang muốn lên tiếng mở miệng Thì ai ngờ ngay lập tức con thủ hoang kia tự như là phi chớp mà vọt ra Tốc độ của nó nhanh như là vậy Lại vả vọt kịp từ địa phương Mà cô hoàn toàn không ngờ tới Cô thậm chí còn không kịp nhầm nữa Cẩn thận Cô sợ tới mức sắc mặt trắng bệch há mồm kêu to. Vốn tầng rằng, hắn sẽ bị hàm răng bé nhọn kia cắn nát. Ai ngờ người đàn ông kia lại dùng tốc độ sách đánh công kịp bưng tay. Tay không lại bắt được con mèo to, mà cổ họng bay lên ở trên không, nghiêng người đem đón nện xuống một bên chân. Chỉ nghe thấy một tiếng bịch, tuyết trắng trên đất tung bay mù mịt như là những cánh hoa. Gần như là đồng thời, hắn mò cái búa giơ lên thật cao, tay quay lại liền đem lưỡi dao sắc bén kia. Cắm vào trái tim của con thú hoang Máu đỏ tươi vụt ra Bắn đầy trên đầu vào mặt của hắn Cô quả thật không thể tin được ánh mắt của chính mình Nhưng hai tay chân hắn từ đầu tới cuối Không hề di động qua Đứng được vững vàng Thậm chí ngay cả lúc hắn chặn con thú hoang đáng sợ kia Cũng không xông vào mà đánh thẳng Gió đem tầng mây hoàn toàn thổi tan ra Ánh trăng tinh khiết Dựa theo cảnh tượng bạo lực Vừa đáng sợ vừa rồi Đem tất cả rõ ràng chiếu rọi ở trước mắt cô Ngay lập tức hắn nâng lên cơn mặt dính máu cách thật xa nhìn cô trầm trầm cùng cô đấu mắt giống như là vừa mới từ bắt đầu mà thôi cũng đã biết cô đã trốn ở chỗ này không tự chịu được mà cô phát run nhưng chân lại mềm nhũn không có cách nào nhúc nhích nhìn chăm chú vào cô hắn chậm rãi lau đi vết máu ở trên mặt rồi sau đó đứng lên bước đi từng bước về phía cô nhìn người đàn ông giống như là ác ma cô vừa kinh hoàng lại vừa sợ hãi mặc dù biết là nên đứng dậy chạy trốn nhưng cô lại không có biện pháp động đậy, chỉ có thể nhanh chóng rơ súng lên rồi sợ hãi. Mau đứng lại, không đến tới đây. Hắn không hề dừng lại, thế tới vẫn hung hãn như thường. Tôi nói anh dừng lại, anh có nghe không hả? Nếu không tôi sẽ Nghe chuyện hot nhất tại audio.net